Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Làm sao lại cách ký như vậy chứ? Cô đã nấu nướng xong rồi, anh chỉ cần tới ăn là được, lại còn mang theo quà biếu để làm gì. Cô nhận tối nhìn lông người người được người anh để làm mùi rượu. Anh uống rượu ư? Không có, chỉ là do người bên cạnh uống cũng không ít. Anh đi theo cô vào nhà rồi cất tiếng hỏi. Tiểu Lam và Diệu Diệu đã ngủ rồi sao? Diệu Diệu dẫn Lan tới nhà đồng nghiệp chơi, tối ngày hôm nay cũng không trở về. Nghĩ đến em gái, trước khi đi cứ liên tục dặn tỏ cô biểu hiện tốt một chút, thì gương mặt của lá bách Việt ứng hồng. Anh đi tắm đi, em sẽ đi làm rau. Cô vào phòng bếp, tổ tế nhân vào phòng tắm. Sau khi tắm rửa xong, anh mặc lại áo sơ mi cùng với quần dài, bằng theo cả lá vặt đi ra ngoài. Lá bách Việt cũng đã luộc rau xong, cùng với bát cháo bưng lên phòng khách, bát đũa cũng đã sọn xong. Rau ăn với cháo thịt còn có một hợp lý, nhưng mà còn thêm sữa tươi thì có vẻ là lại à nhá. Đừng làm anh thêm xấu hổ nữa mà Cô cười rồi cho đĩa rau Nóng hồi vào trong nồi cháo Mùi thơm lẫn vào trong không khí nóng Một phần ngàn giây đó làm cho anh cảm giác Mình như là quỷ chết đói Cô giúp anh múc mật bát cháo Có cả hạt ngô, trứng Rau cài cắt nhỏ, mùi thơm nhẹ nhẹ Anh thổi cho bớt nóng Rồi một hơi húp cạn nửa bát cháo kia Anh ăn chậm một chút Anh vẫn đang còn bệnh đó Là bách Việt kéo lấy cánh tay của anh Xã rào còn chưa ăn no sao bác sĩ nói anh cũng không cần phải kiêng kem ăn uống thanh đạm một chút là được rồi mà ăn tối nay lại quá đậm anh cũng không ăn được bao nhiêu xã rào suốt nên cũng rất là ngắn cô chắc chắc rồi lắc đầu than thở mệnh anh là quá tốt rồi nói xong cô thong thằng ngồi xuống trước tivi lúc này Tô tế nhân mới phát hiện trước tivi đang bày ra mấy tờ giấy cùng với bút màu em đang làm áp phích đó à là tài liệu đen mà răng dậy trước kia em đã có ý định này Canh mầm không chỉ có thể có ban tài năng mà còn có thể mở ra một lớp song ngữ nữa. Hiện tại em đã có toàn quyền để mà xử lý. Hôm nay mấy bàn bạc với đồng nghiệp xong, thông báo này có một chút độc quyền. Nhưng trước lúc hay rằng phải có giáo trình dạy thử đã. Nhưng những cái này đến lúc đó sẽ dùng. Không tới anh quê cùng với anh sao? Anh cứ ăn đi, em ở đây với anh. anh nghĩ là chúng ta sẽ cùng ăn đó? Em không ăn đâu, em muốn giảm cân nhá. Cô Ung Dung nói. Có người là đang nói em mập, không giảm thật sự là không được đó. Anh cắt tiếng cười to. Anh cũng không ngại đâu. Không được, mập thì chính là mập. Anh đã nói, em cũng đã nghe, không giảm không được nha. Anh mỉm cười, nhìn cô tìm một cái kéo lớn để cắt áp ắt Cô mặc một bộ đồ ở nhà, tóc dài thủy ý buộc tóc bươi ngựa. Cô mệt mỏi tự người vào tù. Ánh mắt ngu hòa, anh mat nhu tiếng hỏi. Tâm tình của em có vẻ không tệ. ừ Bởi vì em đã nghĩ thông suốt một số chuyện rồi. Cô mìm cười nói. Là chuyện gì chứ? Bí mật. Nụ cười của cô trở nên rực rỡ liếc xáo anh. Không hề cảm thấy là mình đang quyến rũ người khác. Anh cũng không hỏi nữa. Từ từ húp xong bắt cháo. Đêm thật là yên tĩnh. Có nhà nào đó đã phát những bài tình ca của Âu Mỹ. Ánh đèn chieu sáng khap căn phòng. Cả hai bọn họ đều là im lặng. Sự yên tĩnh làm cho ký ức trở lại. Tình te mà triền miên. Anh đưa mắt nhìn cô, có một loại cảm xúc dịu dàng nuối lên trong lòng ngực. Trước khi kết hôn em không ăn kiêng. Khi đó là trẻ tuổi, ăn nhiều hơn nữa cũng sẽ không mập. Hiện tại em cũng đâu có giả chứ. Trước lúc ngủ chúng ta thường hay ăn khuya, nỡ một chút gì đó rồi lại còn nói chuyện phím. Chỉ sẻ mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà, rồi sau đó sẽ cùng nhau đi ngủ. Có em ở bên anh cảm thấy rất là an tâm. Giống như chỉ cần có thể ở chung với em, vấn đề gì cũng có thể giải quyết. Nhưng sau đó kết hôn lại trở nên vội vàng hơn Bởi vì anh bận đi làm Còn em thì bận đảm đương công việc nội trợ Hướng chi kết hôn rồi Vấn đề thực tế còn nhiều Chẳng lẽ lại dành hết thời gian để nói chuyện yêu đương sao Đương nhiên là sẽ phải có ý thức trách nhiệm cho gia đình rồi Cô nhốn vai mà trả lời Quả thật Đầu đề của hôn nhân không chỉ có tình yêu Nhưng trước và sau kết hôn Điều cần thiết Rõ ràng phải phân ra như vậy hay sao chứ Anh đã lĩnh hồn Hồn nhân cần phải có kế hoạch, nhưng nên làm sao? Người tình tới trước nhà, nhiệt huyết giữa bọn họ chưa bao giờ giảm. Tình yêu cũng chưa từng phai nhặt. Như vậy thì với vị trí là người nhà, anh hẳn là nên giúp một tay. Cho nên sao? Cho nên em nên ăn khuya với anh. Anh muốn em béo lên sao hả? Cô trợn mắt mà cất lời. Thật ra thì cô cảm thấy vóc người trước mắt, vẫn còn trong phạm vi có thể chấp nhận được. Nhưng lời anh đã nói ra lại canh cánh ở trong lòng vậy thì ăn rau cải là được rồi đây là anh đặc biệt đã chọn cho em ông chủ vừa mang rau cải ra thì anh liền liếc trúc nó phiền lá là... nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net